các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cố tâm tình giải giật lên tiếng thăm dò tối hôm nay cậu về bọn họ ép cậu thật a Ừ đấy mắt tần Khảo xe qua thì chả vốn mẹ tần yên bảo nếu tớ không nhường cơ hội này cho tần yên thì là tớ ích kỷ chỉ biết đến mình cố tâm tình ở đầu dây bên kia dường như nghẹn hồi lâu mãi sau mới tức tối nói cả cái nhà đấy sao lại không biết xấu hổ như vậy nếu trước cậu nói tớ còn tưởng cậu nghĩ nhiều Bà nọ, mà nọ quá đáng quá thế Tần khả âm thầm thầu dài Hôm nay tần hán nghị Đã lấy chuyện nuôi dưỡng ra ép bộ tớ Cho nên tớ phải mau chóng độc lập Tớ nhớ nếu thắng trong cuộc thi kia Sẽ có một món tiền thưởng Nhưng số tiền đó vẫn còn lâu quá Tớ sợ không đợi kịp cho nên chỉ đành Lời còn chưa rớt Tần khả khẽ nhíu mày Tớ hiểu rồi Cố tâm tình giọng chắc nghỉ Cậu yên tâm đi khả khả Nhất định tớ sẽ giúp cậu liên hệ với bên kia nhanh nhất có thể Ít nhất để cậu sớm ngày độc lập rời khỏi cái nhà đó, cái bọn họ càng xa càng tốt. làm phiền cậu rồi. không sao, có tin gì tôi sẽ báo lại cậu đầu tiên. ừ. cô máy tần khá tâm tình nặng nề đứng trước, bệ cửa sổ hồi lâu rồi mới bỏ di động xuống trở lại bàn học. cô cầm lên cuốn lịch để bàn. ngày thứ bảy cuối cùng của tháng này được cô dùng bút đỏ khoanh tròn lại. hôm đó chính là sinh nhật của hoac cảnh ngôn. trải qua một tháng ở chung dựa vào những hiểu biết của cô về những thói quen cũng như sở thích của hoắc cảnh ngôn ở đời trước cô đã nhanh chóng gần gũi được với anh nhưng về đời sống tình cảm cá nhân của anh thì anh vẫn không hề đả động lấy một chữ thầm đếm số ngày còn sót lại tần khả nhớ mày âm thầm hạ quyết tâm cô không thể tiếp tục để mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên được nữa cần phải tìm một cơ hội thích hợp để moi được lời từ chỗ hoắc cảnh ngôn có như thế mới có thể thay đổi kết cục đau buồn ngoài ý muốn mà người con gái anh yêu nhất gặp phải. Nghĩ vậy, Tần Khả lấy di động ra lên mạng tra tin tức, hỏi những bài báo mà có liên quan tới nghệ thuật. Lúc sau hai mắt cô chợ sáng lên, cô nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi trở Hoắc Cảnh Ngôn. Thầy Hoắc, cuối tuần này thầy có rảnh không ạ? Hai giờ chiều thứ bảy, Cần Thành có triển lãm mỹ thuật, phong cách gồ thích, tại phòng trưng bày nghệ thuật. Các tác phẩm theo phong cách này tương đối lạ kỳ. Em không dám đi một mình, cho nên nếu thầy có thời gian, em muốn mời thầy cùng tới tham quan triển lãm ạ. Sau khi gửi tin xong Tần Khả bắt đầu ngồi đợi hồi âm Nhưng qua một lúc lâu mà di động Vẫn im lìm không chút động tĩnh Tần Khả hết cách Chỉ đành bò di động lên bàn Tự đi lấy cô đáo sạch vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi vào trong phòng tắm Đóng cửa Bên trong rất nhanh đã truyền đến tiếng nước rào rào Chừng 2 phút sau Trong phòng Tần Khả chỉ nghe thấy tiếng nước chảy Mà bên ngoài cửa bị khóa Ổ khóa chợt tối sầm lại Chìa khóa được cắm vào Có người nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng Tần Yên lặng lẽ không tiếng động bước vào trong Sao mặt cô ta có chút khó coi Vốn dĩ cô ta muốn tới chất vấn Tần Khả Rằng có phải Tần Khả bất luận thế nào Cũng nhất quyết không chịu nhường cơ hội kia Lại cho cô hay không Tới nơi lại nghe được tiếng Tần Khả khóa cửa phòng Vì thế cô ta mới cố tình chạy tới chỗ mẹ mình Lấy chìa khóa nhà ra Cố tình vào ra oai phù đầu với Tần Khả Cô ta phải cho Tần Khả biết Hiện tại nó là đứa sống ăn bám ở nhà này là cô nhi đưa ba mẹ cô có lòng thù dưỡng đối với những yêu cầu của bọn họ tân khả phải biết thức thời một chút mới tốt kỳ thực tân yên cũng chẳng mấy xem trọng suốt tham gia thi học sinh giỏi toán kia bởi vì cô ta biết với thành tích học của mình sẽ chẳng mong đến được cái giải thưởng gì nhưng cô ta không cam tâm để suất thi này bị tân khả giành mất nhất là khi nghĩ đến tân khả còn có khả năng đạt giải trong lòng cô ta càng thấy khó chịu quá tối nay cô cũng muốn cảnh cáo tân khả cách xáo cảnh ngôn một nguồn mot chut Tài nguyên và nhân mạch bên chỗ Ngô Thanh Việt Cô ta đã không thể lợi dụng được nữa Hoác cảnh ngôn chính là lựa chọn cuối cùng của cô ta Mà trong một tháng này Tần Yên lại phát hiện thấy Quan hệ giữa Tần Khà và Hoác cảnh ngôn Thế mà lại càng cả ngày càng thần thiết Vừa nghĩ tới chuyện này Tần Yên lại không kiềm chế được cơn đố kỹ ghen ghét của mình Mà gắt gao xiết chặt lòng bàn tay Chỉ là sau khi vào trong phòng mới phát hiện Tần Khà không có ở trong phòng Mà đã đi vào phòng tắm rồi Tần Yên lạnh lùng liếc mắt Nhìn cánh cửa phòng tắm một cái, sau đó quét mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng mắn không cảm xúc, bước tới trước bàn học ngồi xuống. Cô đã tiện tay thà chìa khóa lên mặt bàn, khoanh tay đứng dựa lên ghế, còn điều chỉnh tư thế đứng. Cô phải cho Tần Khả biết, đến tột cùng ai mới là đứa con chân chính trong nhà, ai mới là chủ nhân thật sự. Tần Yên đang trưng ra khuôn mặt văn vẻo, suy nghĩ xem, đợi lát nữa Tần Khả ra, mình phải uy hiếp nó thế nào? Bất chợt nghe thấy tiếng di động để trên bàn khẽ rung lên, tần yên nhíu mà nhìn sang là một tin nhắn tần yên không hứng thú đang định quay đi chợt thân người cộng lại cô ta quay vắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.